Chương 1031, Liên Thương Sinh, hai, Minh Nguyệt, rót chân nguyên vào con dao gọt trái cây này đi. Ừ. Lưu Tô Minh Nguyệt rót chân nguyên của mình vào dao gọt trái cây. Dao gọt trái cây xinh xắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa kinh người. Thân đao nhanh chóng kéo dài, từng hoa văn quỷ dị không ngừng xuất hiện trên thân đao. Cuối cùng một thanh hiệp đao gần 2 mét xuất hiện trong tay tiêu trần. Thân đao hiện lên màu vàng đất quỷ dị mang theo sát ý lạnh như băng. Tiêu Trần cười cười, nắm đao, tim của hắn liền yên tâm lại. Cây đao này, thực ra có một câu chuyện. Tiêu Trần lâu rồi không sờ đao, lúc này đột nhiên trở nên hăng hái. Lúc này vết nước màu đen trên người giống như cũng lấp lánh ánh sáng. Tương truyền, chủ nhân ban đầu là vị đại sư Lạc Dương, lúc đao thành, thiên địa nổ tung, một mảnh lục địa bị vỡ nát. Đao này còn có tên là bất tường chi nhạc, vừa xuất thế đã lấy hàng tỷ sinh linh của một mảnh lục địa làm tế phẩm đao thành rồi đã không có cách nào phá hủy đại sư thương hại chúng sinh nên lấy thân phong ấn đao cuối cùng cây đao này trở thành một thanh đao không có cách nào giết người cho nên nó có tên là liên thương sinh tiêu trần dùng tay tràn đầy vết trách nặng nề xẹt qua lưỡi đao sắc bén kỳ quái là lưỡi đao nhìn như sắc bén nhưng không cắt được da tiêu trần trước khi chạm mặt vợ cả của long nhi tôi vẫn luôn tìm kiếm cây đao này Không ngờ rằng cây đau này lại rơi vào trong tay lão ba vợ. Lão ba vợ keo kiệt, đánh chết cũng không chịu cho tôi, nói cái gì mà cây đau này quá không rõ, nếu như giải phong ấn sẽ máu chảy thành sông, biến thành sát thương sinh. Tiêu Trần tưởng nhớ đầy mắt, giống như đang nhớ lại đoạn thời gian tươi đẹp. Hắc phong đầy đầu mồ hôi lạnh, Trần Huynh để anh cũng đừng làm màu nữa, anh xem anh là người kiểu gì. A Phi Tiêu Trần liếc mắt, anh biết cái gì? trong chốc lát làm màu được thì vẫn thoải mái vẫn làm màu vẫn thoải mái tiêu trần giả vờ giả việc giơ thương sinh liên dài hơn mình một khúc lớn vọt vào ba tên kia dở khóc dở cười giống như tiêu trần cho dù gặp phải chuyện gì cũng đều là dáng vẻ này dạo chơi nhân gian coi nhẹ tất cả gồm cả sóng chết nhưng mà tiêu trần như vậy cũng chỉ có để cho bọn họ an lòng và vui vẻ trong hang động yên tĩnh tỏa ra từng đốm huỳnh quang Những cây nấm nhỏ kia toát lên một vẻ đẹp kinh người. Tiêu Trần vừa tiến vào hang động, lông tơ khắp người bỗng dưng đứng cả lên. Giờ phút này, dường như vô số vết thương trên người hắn cũng phát ra tiếng khen két. Có cái gì ý? Tiêu Trần chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần có sinh vật sống thì lý luận của Hắc Phong có khả năng sẽ được thành lập. Nếu vậy, xác suất tìm được thuốc giải sẽ rất cao. Ba người đứng ngoài hang động cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng kia. Bọn họ nhìn chầm chầm khu vực xung quanh Tiêu Trần chẳng buồn chớp mắt, quan sát động tỉnh xung quanh cho Tiêu Trần. Võ vô địch không dám thở mạnh, chuẩn bị tùy thời kéo Trần ca nhi chạy trốn. Dưới áp lực nghẹt thở, Tiêu Trần xoay một vòng nhưng lại không phát hiện được gì. Tiêu Trần thấy hơi quỷ dị, hang động này cũng chỉ có trọng chừng này. Sao lại không tìm được nhỉ? Chật chật chật cho con lại đây. Tiêu Trần liếc mắt nhìn, hướng về phía không khí phát ra tiếng gọi chó. Ba người đứng ngoài mộ hôi đầy đầu, giờ là lúc nào rồi mà còn tâm trạng để đua. Cẩn thận, đúng lúc này võ vô địch hét lớn một tiếng. Lòng tơ khắp người Tiêu Trần đột nhiên dựng thẳng, cảm giác khủng hoảng cực lớn truyền đến từ sau lưng hắn. Trường đào trong tay Tiêu Trần kéo lùi cực nhanh. Quỳnh tâm thanh va chạm kịch liệt vang lên. Sức mạnh cường đại trực tiếp đánh bay Tiêu Trần. Bàn tay tiêu trần tê dại, cảm giác như thể chém phải một khối sắt cứng. Nhìn thấy là cái gì chưa? Tiêu trần vẫy vẫy bàn tay hơi tê dại, nhìn hang động trống không hỏi. hắc phong và lưu tô minh nguyệt lắc đầu lia lịa, mỗi vỏ vô địch mắt sắc như dao. Chui ra từ trong vách động, động tác nhanh quá tôi không nhìn rõ, chắc là một loại quái vật thuộc tính thổ có thể di chuyển tự do trong nham thạch. Vỏ vô địch nói lại những gì anh ta phân tích được với tiêu trần. Động tác của nó nhanh tới mức nào? Tiêu trần hít một hơi thật sâu, cơ thể của mình càng ngày càng kém. Một số vùng da bắt đầu bong tróc rồi, nhanh gấp hai lần tốc độ phi kiếm của kiếm tu cảnh giới yên diệt. Võ vô địch đánh giá tốc độ của thứ quỷ quái hồi nảy một lát rồi nói ra một đáp án rất gây go. Tốc độ phi kiếm vốn dĩ đã cực nhanh, càng đừng nói là phi kiếm của kiếm tu đã bước vào thần đạo tam cảnh. Mà tốc độ của quái vật này lại còn nhanh gấp hai lần tốc độ phi kiếm của kiếm tu cảnh giới yên diệt, nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi. Hơn nửa xét từ lực va chạm lúc nãy, sức mạnh của quái vật này chỉ sợ cũng cực kỳ khủng bố. mươi 1032, gió nổi rồi tôi không còn nhiều sức nữa nên chỉ có thể giết chết nó trong một chiêu. Nếu lần này không thành thì các ông phải dẫn tôi rút lui ngay và luôn đấy. Tiêu Trần vừa nói, nhứng nhướng, nhướng mậy với võ vô địch. Võ vô địch thản nhiên chớp chớp mắt. Tiêu Trần tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại trên người. Phù. Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, chậm rãi đi đến giữa hang đồng. Trong lúc đi, Tiêu Trần bình tĩnh tháo thường trói yêu bên hông ra, rồi lại lấy đoạn đau độc hồn ra. Kể từ khi linh đau của độc hồn bị Tiêu Trần ma tính mang đi, Tiêu Trần vẫn luôn để độc hồn trong hồ lô hắn đeo trên cổ. Bàn tay Tiêu Trần nhẹ nhàng lướt qua lưỡi qua độc hồn. Máu tươi tuôn trao. Điều kinh khủng nhất là giờ máu của Tiêu Trần lại biến thành màu xanh lá cây đậm. Mà tác dụng phóng đại nỗi đau của độc hồn lại khiến tinh thần Tiêu Trần hơi chấn động. Tiêu Trần thản nhiên vẫy máu xanh lên xung quanh vách động. Vách động bị ăn mòn thành từng cái hố sâu. Kịch độc trong máu tiêu trần mạnh đến mức có thể ăn mòn được cả nham thạch cứng rắn. Tiêu trần đi tới giữa hang động, làm một động tác rất kỳ quái. Tiêu trần lại đâm chéo liên thương sinh trong tay lên lưng mình. Nhưng vì liên thương sinh thực sự quá dài nên dù đã đâm chéo nhưng mũi đau vẫn kéo dài tới mặt đất. Tiếp theo tiêu trần từ từ nhắm mắt lại, hồ hấp yếu dần, cuối cùng biến mất. Tay tiêu trần phủ lên chui đau liên thương sinh, chân phải lùi về sau nửa bước, hơi khom lưng. Thực hiện tư thế rút đao. Đậu má, định làm gì vậy? Nhìn thấy tư thế này, Hát Phong không nhìn nổi mà chửi bậy một câu. Thuật rút đao. Võ vô địch hạ giọng nói. Rút cái lông ấy. Hát Phong tiến tới cạnh võ vô địch, cố gắng hạ giọng nói. Thanh đao dài thế kia, má nó chứ tay hắn phải dài 2 mét thì mới rút được à. Tôi cũng lần đầu thấy Trần Ca Nhi dùng thuật rút đao. Đau dài như vậy cho dù là người trưởng thành cũng không thể rút ra được. Võ vô địch lo lắng nói. "Suỵt, đừng ồn. Nhìn Hắc phong còn muốn chửi bậy, võ vô địch khẽ lắc đầu, nhìn chầm chầm động tỉnh bên trong hang động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí xung quanh im lặng tới đáng sợ. Quái vật trốn trong nham thạch kia sau khi tung ra một đòn tấn công thì không còn động tỉnh gì nữa. Tiêu trần vẫn duy trì tư thế kỳ quái kia. Theo thời gian trôi, tình trạng của tiêu trần càng ngày càng tồi tệ hơn. Những vết thương trên người không ngừng rỉ ra máu màu xanh. Mà cơ thể tiêu trần như một khối sắt nung đỏ, những dòng máu xanh thẳm chảy xuôi trên người tiêu trần. Nhìn rất nhanh liền lập tức bốc hơi. Sương mù màu xanh thẳm lượng lỡ bay lên, bao phủ cả hang đồng. Kiên trì thêm một chút nữa, kiên trì thêm một chút nữa, thực ra tiêu trần đã đến cực hạn, nhưng tiêu trần không ngừng tự nhủ trong lòng. Kiên trì thêm một giây nữa thôi. Cứ như vậy, Tiêu Trần chịu đựng thêm một giây rồi lại một giây. Đây mới là nghị lực lớn thực sự. Tuyệt đối không được hít phải sương mù. Hác Phong khẩn trương nhắc nhở võ vô địch với Lưu Tô Minh Nguyệt. Một sự việc quỷ dị đã xảy ra, đám sương mù màu xanh thẳm kia lại bắt đầu ăn mòn những cây nấm trên vách động. Đám sương mù màu xanh thẳm lượng lờ xung quanh những cây nấm kia, những cây nấm có chứa kịch độc đó rất nhanh liền khô héo. Hát phong nhìn mà da đầu tê dại, xem ra độc tính của hỗn hợp độc trên người trận ca nhi đã vượt xa độc tính của thất sắc dị thai. Theo đám nấm bị ăn mòn, một đôi mắt màu vàng nâu quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên vách động sau lưng tiêu trần. Ánh mắt màu vàng nâu nhìn những cây nấm bị ăn mòn kia mang theo vẻ oán độc đến cực điểm. Đột nhiên, một cái bóng chìm trong sương đen chui ra từ trong vách động sau lưng tiêu trần, hóa thành một luồng sáng màu đen đánh về phía tiêu trần. Bóng đen tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Tốc độ khủng khiếp này gần như chẳng khác gì thuấn di. Tim của ba người đều nhảy lên tận cổ hồng luôn rồi, thậm chí đều quên cả nhắc nhở tiêu trần. Song khóe miệng tiêu trần lại khẽ nhếch. Gió nổi rồi. Tốc độ của bóng đen nhanh đến mức biến thái, mang theo một cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua. Khi bóng dáng tiêu trần sắp bị bóng đen đụng phải, Lại nhẹ nhàng bay lên theo cơn gió như thể bông liễu Dường như bóng đen không ngờ rằng công kích của mình lại thất bại nên đứng đần ra Giờ phút này tiêu trần đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên mở mắt Ánh mắt đã biến thành màu đỏ như máu, phát ra ánh sáng kinh người Bố mày thắng rồi, nghiệt súc Thân thể của tiêu trần bỗng nhiên co trút trên không trung, giống như một con tôm bự chín Lưng tiêu trần nhanh chóng cong xuống, đầu thậm chí đều đụng tieu tran bong nhien co rut tren khong chân của mình Tay cầm chui đao của tiêu trần, bỗng nhiên phát lực. Ken. Một vần sáng chớp động. Tiêu trần thực sự rút ra trường đao kia. Chương 1033, Demacia muôn năm trên không trung, tiêu trần hoàn thành động tác độ khó cao này. Dưới vần sáng, không khí vặn vẹo không chân thực. Một hình ảnh vô cùng quỷ dị xuất hiện trong động. Trong không khí vạn vẹo, lại có thể xuất hiện tròn ba cái thương sinh liên. Tiêu Trần biết, dù là một kích thế nào đều không thể chém trúng vật này. đau chẳng qua là một đường thẳng, bắt không được bóng đen tung hoành ngang dọc cũng là có đạo lý. Như vậy thì chỉ có che kín đường lui của nó. Một đao công kích lui cua no mot đau bóng đen kia, một đau khác thì che lại đường lui của nó. Có điều hắn thực sự linh mẫn, đau thứ hai là không cản nổi đau thứ nhất. Muốn thành công phải trong nháy mắt, hai đau gần như cùng lúc tiến hành mới có thể. Nếu như tất cả đều là đồng thời, kiểu gì đau cũng đến chậm. Vì thế, cũng phải có đau thứ ba ngăn trở đường lui mặt bên. Đây là đau không thể nào né tránh, đau pháp thuần túy chân chính. Âm. Bóng đen trực tiếp bị thương sinh liên bắn trúng, hung hăng trượt ra ngoài. Thế nhưng đặc tính quỷ dị của thương sinh liên là không giết chết sinh linh. Bóng đen kia không bị thương chút nào đứng lên, tự hồ nhận thấy được mình cũng không có bị thương. Trong đôi mắt vàng đất tràn đầy vẻ mỉa mai. Bóng đen quay người lại đánh về phía thành động. Xem ra nó muốn chạy trốn. Trái tim của hát phong và lưu tô minh nguyệt đập điên cuồng. Nếu để cho cái thứ này chạy, sợ rằng muốn tóm được nó nữa đúng là người si nói mộng. Thế nhưng khóe miệng của tiêu trận hơi công lên. Huyết khiên. Tiêu trần ầm ầm rơi xuống, tay trái bỗng nhiên đè xuống đất. Từng tấm chắn lớn màu xanh đậm, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tường. Chính là máu tiêu trần hất ra lúc trước. Ẩm. Bóng đen, ầm ầm đụng phải khiên lớn. Sức mạnh kinh khủng, làm cho cả huyệt động đều kịch liệt rung rung, mà ngay cả nọ một mặt lớn khiên, đều bị đụng xuất hiện vết trách. Bóng đen bị bắn ra, lung la lung lay bò lên. Nó dùng sức quá mạnh. Nên hình như bị đụng đến hơi ngất ngay. Vô địch, thừng trói yêu. Vỏ vô địch đang đợi lúc này, dây thừng dài màu vàng trong tay bỗng nhiên vải ra. Dây thừng dài hóa thành một con dao lông màu đen, cuốn chặt lấy bóng đen kia. Chích chích chích chích. Bóng đen kia phát ra tiếng rít chói tai, chấn mọi người ngủ quan phun máu. Thừng trói yêu trong tay vỏ vô địch, cũng chỉ một thoáng đã nới lỏng. Âm ba. Tiêu trần tức giận sọ não choáng váng thiếu chút nữa ngã quỷ. Nhân cơ hội này, bóng đen leo lên vách động như điên, hy vọng leo đến nơi không có tắm chắn ngăn trở. Để cầu thoát thân. Đù mé. Trong mơ hồ, tiêu trần bắt lại thường trói yêu văn qua cạnh mình. Sau đó đặt thường trói yêu lên vai Minh, cùng bóng đen kia chơi kéo có thi đấu giống như với bò tót. Không thể không nói, khí lực của thứ thực sự quá lớn, tiêu trần bị kéo liên tục lùi về phía sau. Lúc này ba tiểu gia hỏa đã tỉnh lại từ chấn động của sóng âm. Thấy một màn như vậy, Lưu Tô Minh Nguyệt vẫy cánh trong suốt đi hỗ trợ. Kết quả bị vỏ vô địch thoáng cái bắt xuống dưới. Đừng đi, bên trong tất cả đều là khói độc. Lưu Tô Minh Nguyệt qua một tiếng bật khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cố lên. Cổ vũ cho Trần Ca Nhi. hắc phong dẫn đầu hô lên, Trần Ca Nhi, cố lên. Võ vô địch và Lưu Tô Minh Nguyệt kinh hải ngẩn người, đây là cái thao tác quỷ gì vậy? Nhưng bây giờ hình như không còn cách nào khác tốt hơn. Cố lên, đại đế ca ca. Lưu Tô Minh Nguyệt vung nắm tay nhỏ, mắt đẫm lệ hô lên. Trần ca nhi, ông làm được mà. Phương thức võ vô địch cổ vũ đều kỳ lạ như thế. Âm. Tiêu Trần bỗng nhiên đạp chân phải xuống, mặt đất nứt ra như mạng nhện. Tiêu Trần ép khô một điểm khí lực cuối cùng của mình. Demacia muôn năm. Tiêu Trần gọi ra một khẩu hiệu không hiểu rõ lệ, giống như ăn xuân dược. Lại có thể bắt đầu chiếm cứ thường phong. Chích chích chích chích. Bóng đen điên cuồng hét ầm lên. Sóng âm lại dập dần ra. Ba tiểu gia hỏa có chuẩn bị, trong nháy mắt bịt chắc lỗ tai của mình. Móng vuốt của bóng đen để lại vết tích sâu đậm trên mặt đất. Thế nhưng tiêu trần giống như con bò, một bước một vết chân, cứng trắng ném nó ra khỏi huyệt động. Mà bóng đen tựa hồ cũng đã dùng hết khí lực, trận trắng mắt, nằm trên mặt đất bất động. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng đây là cái thứ gì. Cái thứ toàn thân bao phủ khói đen, lại là một con xuyên sơn giáp cực lớn. Trách không được có thể tự do đi lại giữ vách núi. chít chít Con xuyên sơn giáp vô lực trên rỉ. Lúc này tiêu trần rốt cuộc duy trì không được, hôn mê bất tỉnh. Con xuyên sơn giáp nói gì đó. Đây là câu nói sau cùng rồi tiêu trần bất tỉnh. Nhìn tiêu trần té xỉu, con xuyên sơn giáp lại có thể xoay người bò lên. Ba tiểu gia hỏa, lập tức nóng nảy. Thì ra tâm tư con kia thế mà lại sâu như vậy. Chương 1034, Demacia muôn năm, hai, có lẽ nó đã sớm nhìn ra tiêu trần chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, nhảy nhót không được vài cái, cố ý bị kéo ra ngoài. Con hàng này quả thực còn tinh hơn người, rõ ràng còn biết kỳ địch lấy nhược, bậy mưu rồi hành động. Võ vô địch tay mắt lanh lẽ nắm thừng trói yêu. Hát phong cũng kịp phản ứng, dùng miệng cắn sợi dây. Lưu tô minh nguyệt quá nhỏ, cô nhóc mơ hồ này thế mà đi nắm tóc võ vô địch. Giúp đỡ mà chỉ gây thêm trở ngại. Chích chích chích chích. Trong mắt vàng đất của con xuyên sơn giáp tràn đầy chăm chọc, thân thể nó vừa chuyển, vọt thẳng hướng thành động bên cạnh. Ba tiểu gia hỏa, ngoại trừ vỏ vô địch có một ngàn cân khí lực. Sức chiến đấu của hai vị còn lại, có thể bỏ qua không tính. Mọi người nhanh chóng dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của con xuyên sơn giáp. Mắt thấy con xuyên sơn giáp. Sẽ tiến vào trong vách động bên cạnh. Một chút hy vọng sống tiêu trần phục vụ quên mình đưa tới, sắp phải hóa thành bọt nước. Đột nhiên từng tiếng nước vang lên trong sơn động. Rầm rầm. Nước thủy triều đen kịt điên cuồng lao qua, trong nháy mắt che mất tất cả. Bàn tay ngọc thon thon đột nhiên xuất hiện, một phát bấu lấy cổ con xuyên sơn giáp. Cảm giác tử vong lạnh như băng từ từ biến mất, thay vào đó là ấm áp như thái dương. Tiêu Trần muốn mở mắt, thế nhưng phát hiện mí mắt rất nặng, thế nào cũng không mở ra được. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Tỷ tỷ, đại đế ca ca khi nào tỉnh lại thế? Là giọng của Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiểu gia hỏa, không cần lo lắng, con xuyên sơn giáp nọ không biết đã ăn bao nhiêu thất sắc dị thai, nội đan của nó là có thể giải độc. Chỉ là, độc trong người tiểu công tử thực sự quá mạnh liệt, lại hỗn hợp với độc của con nhện kia. Loại độc chất này đã bay vọt về chất Nó đã thẩm thấu tới hồn phách Sau này tiểu công tử sợ rằng Sẽ trở thành độc thể rất hiếm thấy Giọng nói có chút bất đắc dĩ Của tử thần mơ hồ truyền vào trong tay tiêu trần Trong lúc nói chuyện phiếm Với tử thần và lưu tô minh nguyệt Tiêu trần quệ oải chìm vào giấc ngủ Đến khi mở mắt ra Chỉ cảm thấy một sự mềm mại khác thương Tiểu công tử Cậu đã tỉnh Giọng của tử thần êm ái truyền vào trong lỗ tai của Tiêu Trần. Tiêu Trần mơ mơ màng màng cua cua đầu, con mắt mơ hồ dần dần rõ ràng. Khuôn mặt tròn xinh đẹp của tử thần xuất hiện ở trước mắt mình. Tiêu Trần lúc này mới phát hiện, bản thân thế mà lại bị tử thần ôm vào trong ngực. Mà vẻ ấm áp mình cảm nhận được này, lại là bộ ngực mềm mại của tử thần. Tiêu Trần thoải mái dùng khuôn mặt nhỏ nhắn cà cà vào bộ ngực nguy nga của tử thần. Đột nhiên một bóng dáng nho nhỏ, Nhào vào trong ngực Tiêu Trần, chính là Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, gương mặt hổ thẹn. Đại đế ca ca, xin lỗi. Tiêu Trần cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, ba chữ này, về sau cũng không cần để tôi nghe thấy nữa. Thế nhưng, Lưu Tô Minh Nguyệt ngày càng thương tâm. Không có việc gì, không có việc gì, không phải tôi vẫn sống rất tốt sao. Tiêu Trần ngồi dậy từ trong lòng của tử thần. Bỏ cô nhóc thương tâm lên vai của mình. Lúc này tiêu trần mới phát hiện, bản thân vậy mà lại ngồi trên đầu con sóng do tử triều hóa thành, tử triều đang không ngừng đi về phía trước, dường như là đang chạy. Mà ở phía sau tử triều, còn có đại gia hỏa một đầu ba chân. Chính là con bò tót kỳ quái bị tử thần bắt trở lại. Những con kia, hì hục đi theo phía sau tử triều, mệt mắt trận trắng. Đây là muốn đi đâu? Tiêu trần tò mò hỏi. Tìm một nơi non xanh nước biếc, cho người tu luyện sử dụng. Tử thần cười, chỉ chỉ nơi xa. Tuy rằng con đường võ đạo tiêu trần đi theo, đối với thiên địa linh khí không có yêu cầu gì. Thế nhưng một hoàn cảnh tốt, vẫn có thể khiến thể xác và tinh thần của người ta vui thích. Trong tầm mắt xuất hiện một ngọn núi lớn xanh tươi rậm rạp, có thất thải hạ quang bao phủ, tiên khí nhẹ nhàng. Thế giới này, đã bị ô nhiễm bởi ma khí của đại ma đầu, còn có loại đất lạnh này à? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Thế gian nào có chuyện tuyệt đối, cho dù là hư không tối tâm và im lặng, cũng sẽ có ánh sáng, nơi đây xuất hiện một vùng đất lành cũng không kỳ quái. Tử thần nhỏ bé cười nói. Tiêu Trần gật đầu, trời cao có đức hiếu sinh, nó dù sao cũng để lại cho sinh linh một chút hy vọng sống. Lúc này võ vô địch và hát phong, không biết xông ra từ nơi nào. Hát phong thấy Tiêu Trần tỉnh, bộ dạng gạo khang giống như giết lợn. Trần Ca Nhi, anh tỉnh rồi, tôi còn tưởng rằng anh cứ ngủ tiếp như vậy chứ. Tôi ngay cả khắc gì lên mộ của anh cũng đã nghĩ xong, đại đế thứ nhất bị nắm độc hại chết, thế nào không tệ chứ. Chương 1035, tỉnh lại tiêu trần trận trắng mắt, biết tên lợn chết này không giữ mồm giữ miệng, lười đôi co với hắn ta. Vô địch không sao chứ. Tiêu Trần nhìn võ vô địch hỏi. Võ vô địch lắc đầu, chỉ là hâm mộ nhìn Tiêu Trần ở trong ngực của tử thần. Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn cười, xem ra anh ta vẫn nhớ mẹ anh ta trước khi lâm chung trăng trối điều gì. Để cho anh ta sớm tìm một vợ, sinh đứa con kháu khỉnh. Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười ha hả nói, không sao đâu vô địch, vợ sớm muộn gì cũng sẽ có. Ở trên địa cầu tôi tìm hai vợ cho ông, đều là mỹ nữ. Một người tên là Tận Nguyễn Thanh. Một người là Hoàng Phủ Phương Linh, chờ thêm mấy năm, lúc chúng ta trở về, ông đi xem, nếu như hài lòng, ông đi thử xem sao. Tiêu Trần đúng là biết nguy biện, rõ ràng là tìm truyền nhân võ đạo cho tên tự bế võ vô địch, hiện tại hắn lại nói thành tìm vợ. Võ vô địch khó được bật cười, giờ ngón tay cái lên với Tiêu Trần. Hắc phong bất mãn, lắc lắc cái mông nhỏ không có đuôi. Trần Ca Nhi còn tôi thì sao? Lần này huynh đệ tôi ngay cả đuôi cũng bị mất cả đấy, chuyện chung thân của tôi, anh nên phụ trách. Tiêu Trần nhìn thịt núng nính trên cái mông nhỏ, cảm thấy đã không có đuôi, hình như trở nên càng đáng yêu. Duy nhất có chút tiếc nuối là, về sau không thể chơi cái đuôi của hắn ta nữa. Tiêu Trần lại nghĩ tới người này có thẩm mỹ kỳ lạ, trận trắng mắt nói, thẩm mỹ của anh có vấn đề, khi nào bình thường lại rồi hãy nói. Vì sao lại nói có vấn đề? phong bất mãn lẩm bẩm. Sau đó tiêu trần lại biết được chuyện sau khi mình hôn mê. Tiêu trần mới biết được mình đã hôn mê trọn hai tháng. Chất độc trong người tuy đã được phân giải nhưng một phần chất độc đã xâm nhập vào xương tuỷ, không thể diệt trừ được. Quỷ gì hơn nữa là sau đó chất độc thế mà lại đánh dấu lên hồn phách của tiêu trần. Loại độc hoàn toàn mới này đã coi tiêu trần như là nhà, an tâm ở lại. Nói cách khác tiêu trần biến thành một độc nhân. Dòng máu, mồ hôi, nước bọt của tiêu trần, mọi thứ đều mang theo kịch độc. Ngoài trừ chủ nhân tiêu trần ra. Người khác nếu như bị dòng máu của tiêu trần dính đến, trong nháy mắt sẽ bị độc chết. Lúc tiêu trần ngủ, tử thần đã dùng mồ hôi trên người tiêu trần thí nghiệm qua. Một giọt mồ hôi lại có thể đầu độc mọi thứ trong ao lớn, khiến cho ao nước kia triệt để biến thành tử địa. Độc tính mảnh liệt. Quả thực nghe rợn cả người. Định mệnh, vậy sau này không phải sẽ thành người lạ chớ tới gần à? Mặt tiêu trần phiền muộn. Tử thần cười, chỉ lưu tô minh nguyệt trên vai tiêu trần nói. Thật ra thì chỉ cần không tiếp xúc với dịch, ví dụ như nước bọt, huyết dịch, còn có mồ hôi, là không có vấn đề gì, cậu xem cô ấy có làm sao đâu. Tiêu trần thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy còn có thể tiếp thu. Trước đây tiêu trần gặp một độc nhân trời sinh. Đó chân chính là người lạ chớ tới gần. Bởi vì loại độc nhân ấy, ngay cả hơi thở ra, đều có thể khiến người khác trúng độc người ngã ngựa đổ. Loại trên người cậu này là độc mới, vô cùng quỷ dị, không chỉ có độc tính là tôi ít thấy trong cuộc đời, hơn nữa lại có thể có lực sát thương kinh khủng đối với linh hồn. Tử thần nói và giơ bàn tay nhỏ bé của tiêu trần lên, nhẹ nhàng nặng ra một giọt máu. Máu bây giờ của tiêu trần cũng đã khôi phục thành màu đỏ bình thường. Tử thần bỏ dọc máu kia lên trên bàn tay của mình. Một màn kinh khủng đã xảy ra. Máu tươi trong nháy mắt xâm nhập vào trong thân thể của tử thần, thân thể của tử thần lập tức biến thành màu xám đen, hiện đầy vết trách sợ hãi. Bộ dạng này giống với lúc tiêu trần trúng độc sâu nhất. Tiêu trần lập tức ý thức được vấn đề. Tử thần chính là không có thực thể, trạng thái của cô là linh hồn. Đại mỹ nhân trước mắt này chính là có dáng vẽ của cô lúc còn sống do bản thân tử thần huyển hóa ra chất độc này thực sự đáng sợ đến mức có thể đầu độc linh thể ư rất nhanh tử thần lại khôi phục trạng thái ban đầu mỉm cười nói loại độc chất này vô cùng lợi hại mặc dù bây giờ không tạo được tổn thương gì người có cấp bậc như tôi thế nhưng nếu như có thể lợi dụng thật tốt sau khi lớn lên sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn cho cậu một đường võ đạo quá mức đơn điệu chán nản lúc rảnh rỗi Luyện một chút loại độc chất này cũng là cực tốt Tử thần nói Lấy ra một cái quyển trục màu đen Từ phía dưới tử triều Nhét vào trong tay tiêu trần Đây là cái gì Tiêu trần tò mò mở quyển trục ra Tử thần nhẹ nhàng cười Đây là một quyển độc kinh mà ta đã từng lấy được Chủ nhân trước đây của nó tên là độc thần Bên trong có rất nhiều phương pháp tu luyện Không thể tưởng tượng nổi Cậu có thể xem xem Chương 1036, tu luyện Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, cất độc kinh vào. Dù sao con đường đi võ đạo cũng khô khang lại chỉ một, nếu như bản lĩnh nhiều thì cũng không sai, cho dù không dùng tới, đem ra tiêu khiển cũng rất hay. Lúc này tử thần lại lấy ra một quả cầu nhỏ màu đen, đưa cho Tiêu Trần. Quả cầu đen to bằng trứng ngỗng, bỏ vào tay lạnh buốt, trọng lượng cũng rất bình thường. Cái này là cái gì vậy? Tiêu Trần nhận lấy quả cầu nhỏ tò mò suy nghĩ đây là đá lạ trong tứ tượng thi địa tử thần nói nhẹ nhàng điểm một cái lên quả cầu đen ầm trọng lượng của quả cầu nhỏ đột nhiên tăng lên tiêu trần không có nắm vững quả cầu đen trực tiếp rời khỏi tay tử thần cười tủm tỉm tiếp được quả cầu nhỏ rơi xuống nói đá lạ này rất thú vị năng lực có hơi khó nói hình như có thể lặng lẽ cắn nuốt đồ vật tôi nhìn cậu không có đồ đạt tiện tay Cho nên thu gom đá lạ, giúp cậu luyện hóa đơn giản một cái Tôi bỏ thêm một ít kim loại nặng ở bên trong Nếu hoàn toàn giải phóng trọng lượng Thì sẽ có khoảng cả triệu cân Về sau dùng để đánh người Hoặc là dùng để luyện sức tay thì cũng ổn lắm Bệt Tiêu trần thơm một cái ở trên gương mặt của tử thần Tiêu trần thực sự là rất thích đại tỷ tỷ tri kỷ này Bất luận là chuyện gì Cũng có thể nghĩ ra được Lại còn làm xong hết cho cậu rồi nữa Tử thần yêu thích nhéo gương mặt mũm mỉm của tiêu trần, quả cầu đen phóng tới trên tay của tiêu trần. Lưu tô minh nguyệt nhìn là vẻ mặt khó chịu, liều mạng giật tóc của tiêu trần. Tiêu trần đau nhe răng trận mắt. Được rồi, bàn cổ tà tướng thế nào? Tiêu trần một bên kêu đau, vừa nói. Chạy. Tử thần có chút lo lắng nhìn nơi xa. Năng lực của hắn ta rất đặc thù, sức mạnh tăng trưởng cực nhanh. Sợ rằng không chừng mấy năm nữa là có thể đạt được trình độ như tôi. Chân mày Tiêu Trần hơi nhăn lại. Tử thần bị đại đạo kiềm hãm, không thể rời khỏi bảo vệ của Tử Triều, không phát huy ra được sức mạnh của bản thân, cấp bậc hiện tại của cô chắc là Ngụy đế. Nếu để cho bàn cổ ta tướng khôi phục lại, đến lúc đó sợ rằng tất cả mọi người sẽ gặp rủi ro. Tiêu Trần biết, thực lực của mình nhất định phải tăng lên cực nhanh. Mấy người tới trong núi lớn tiên khí lượng quanh Nơi đây quả nhiên giống như khi thấy bên ngoài, chim hót hoa nở, một mảnh hài hoa. Chênh lệch rõ ràng với toàn bộ bất chu giới bể nát. Tuy tiện tìm một sơn động, Tiêu Trần lại bắt đầu tu hành. Trong hai tháng Tiêu Trần hôn mê. Võ vô địch đã vì Tiêu Trần chuẩn bị xong số lượng lớn thảo dược. Tiêu Trần nằm trong thùng gỗ to, vừa ngâm thảo dược, vừa kiểm tra thân thể của bản thân. Lần này trúng độc, tuy cửu tử nhất sinh. Thế nhưng phúc họa tương y không chỉ cho ra độc thể, hơn nửa sức mạnh của trái tim cũng bị phóng thích ra, điều này khiến cho sức mạnh của tiêu trần được tăng lên cực đại. Tiêu trần không ngừng để cho võ vô địch gia tăng thêm liều lượng thảo dược. Truyền thừa máu được phóng thích, sức đề kháng của cơ thể cũng nhận được tăng cường cực đại, liều lượng thảo dược bình thường đã không có hiệu quả quá lớn. Võ vô địch bị dọa sợ bởi vì liều lượng của tiêu trần là do anh ta dày công tính toán mà ra. Nếu như còn phải tăng cường, sợ rằng sẽ tổn thương cơ bản, võ vô địch nói gì cũng không đồng ý, tiêu trần giải thích một chút cho võ vô địch về truyền thừa máu, thuận tiện cũng nói cơ thể cương thi, năng lực tái sinh và kháng đánh kinh khủng. Vậy mới khiến võ vô địch đồng ý tiêu trần năm trong này trọn một tháng. Tiêu trần gần như không hề rời khỏi thùng gỗ lớn. Một dược hiệu thảo dược biến mất, để lưu tô minh nguyệt chữa trị khỏi thân thể, tiếp tục năm thùng khác. Một tháng sau, Thân thể của tiêu trần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. da biến thành màu kỳ lạ, cả người giống như một khối minh ngọc, đã không có bất kỳ tạp chất gì. Một tháng trôi qua, chất ba nát bừa bộn trong thân thể của tiêu trần đã bị thanh trừ sạch sẽ. Võ vô địch chưa từng thấy thân thể nào thông suốt trong sạch như vậy. Võ vô địch biết là thời điểm bắt đầu rèn luyện. Mà trong thời gian này, thức ăn của tử thần cũng được giữ vô cùng tốt, các loại các dạng thịt tiêu trần ăn là não đầy ruột già cuối cùng tiêu trần sống sờ sờ ăn thành một đứa trẻ mập hôm nay khí trời tốt rất khó được sắc trời tươi sáng tất cả mọi người đi tới trên một mảnh đất trống to lớn nơi đây bị tử thần cải tạo thành một cái diễn võ trường chiếm diện tích vô cùng mênh mông hơn nữa tất cả mặt đất đều rải đá tảng cứng rắn ngày hôm nay tiêu trần cần thử khí lực của mình một chút bởi vì sau khi truyền thừa máu trở lại thân thể Tiêu Trần không có ước đoán chính xác đối với khí lực của mình. Chủ yếu Tiêu Trần vẫn nhìn xem, có thể cởi khắc ấn tầng thứ nhất, tầng thứ hai trên người mình ra hay không, cũng chính là một vạn cân, hoặc là hai vạn cân. Chương 1037, tu luyện hai, mà đối tượng kiểm tra chính là con bò tót ba chân đáng thương. Trong khoảng thời gian này, nó được nuôi không sai. Ăn béo trắng. Một sợi dây trói lên trên đuôi của con bò tót, Tiêu Trần cầm lấy một đầu khác của sợi dây. Võ vô địch mặt không thay đổi đứng ở trên vai của Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt vội và cuốn cùng ngồi trên đầu Tiêu Trần. Hác Phong không biết lấy từ đâu ra cái còi, tiện tiện đứng ở giữa sợi dây. Mà xung quanh diễn võ trường, đầy các loại các dạng tiểu động vật, dáng vẽ ăn dưa. Bởi vì bất chu giới bị ô nhiễm ma khí, chúng nó đều là sinh linh tới trong núi này tị nạn. Sinh linh tử thần bắt cho tiêu trần ăn, đều là một ít linh thú cường đại. Mấy con này có lột hết cũng không đến hai lạng thịt, đương nhiên sẽ không vạ lây chúng nó. Hơn nữa không có đại gia hỏa khinh khủng, hoàn cảnh sinh tồn bọn chúng cũng khá hơn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, toàn bộ những tiểu tử ấy đều tụ tập đến chỗ ở xung quanh của tiêu trần. Chúng nó an gia ở chỗ này, Con tử thần trở thành đại anh hùng trừng gian diệt ác núi hát phong thi đấu kéo coi lần thứ nhất hiện tại bắt đầu hát phong chợt thổi cái còi lên núi hát phong đương nhiên là cái tên con lợn chết hát phong đặt cho ngọn núi này hiện tại hắn ta chính là người đứng đầu của những tiểu động vật này cả ngày dẫn một đám trẻ hư làm săn làm bậy ở trong núi lớn hơn nữa hiện tại hắn ta có một danh tiếng rất vang dội hát phong lão yêu hát phong thổi còi Âm thanh các loại động vật kỳ quái, lộn xộn vang lên. Tiểu động vật vây xung quanh, tất cả đều ra sức cổ vũ vì tiêu trần. Mặt tiêu trần đầy vạch đen, thật muốn đánh chết con lợn chết này. Yên lành tu luyện, lại bị con lợn làm thành đại hội thể dục thể thao. Trận ca nhi, lên. Hát phong nhìn thấy tiêu trần muốn giết heo, rất thức thời bôi dầu vào lòng bàn chân. À ngưu ca, tới. Liêu trần cười hi hi rung lên sợi dây trong tay, đi về phía con trâu. Con bò tót như núi lớn, cũng sắp khóc. Mình rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì, mới có thể rơi xuống kết cục này. Cả ngày lo lắng bị người làm thịt ăn thịt, bây giờ còn bị ma quỷ đó mở ra một hoạt động giải trí. Lúc này bóng dáng tử thần xuất hiện ở trong diễn võ trường. Xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ, một ít tiểu động vật thậm chí còn rất có linh tính lạy xuống. Tử thần nhẹ nhàng cười nói, tiểu công tử, mục đích chủ yếu ngày hôm nay là kiểm tra khí lực. Trọng lượng của nó đại khái trên dưới hai vạn cân. Tiểu công tử chỉ cần có thể kéo nó động đậy là được. Tiêu trần gật đầu, cũng không dài dòng, dùng toàn bộ sức mạnh kéo sợi dây. Ngư ca đáng thương, chỉ có thể tội nghiệp ngồi dưới đất, mặc cho tiêu trần kéo loạn khắp nơi. Lúc này tiêu trần thở ra một hơi thật dài, một nguồn sức mạnh mênh mông, từ ngực tuôn khắp tứ chi can co the keo no đong đay la đuoc tieu tran gat đau cung khong dai dong dung toan bo suc manh keo soi day nguu ca đang thuong chi co the toi nghiep ngoi hài. Bịch. Tiêu Trần bỗng nhiên đạp chân trái xuống, mặt đất bị chấn động đến mức trung động. Tảng đá của thần phô chết tiệt, chất lượng tốt thật, lại có thể không có bị đạp nát. Bởi vì không có thể sử dụng sức mạnh máu tươi, hoàn toàn sử dụng sức mạnh thuần túy để kiểm tra. Thí lực truyền thừa máu mang tới, hình như cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Mặt Tiêu Trần đỏ bừng như một con tôm nấu chín. Từng giọt mồ hôi lớn lắm tắm trên trán Tiêu Trần. Võ vô địch sợ hãi, lập tức túng lấy lưu tô minh nguyệt vẫn còn túng tóc tiêu trần cổ vũ, cách xa tiêu trần. Dịch của tiêu trần, là có kịch độc, dính vào hẳn phải chết. Tiêu trần đều dùng toàn bộ sức mạnh, thế nhưng thân thể con tê giác lại vẫn không nhúc nhích. Tê giác xem mà hết hồn, trong lòng không ngừng nói thầm. Có cần mình động thủ xem sao không, nếu như vị đại gia này không kéo được, hắn thẹn quá thành giận thì liệu có làm thịt mình không? À tại sao mình lại phải lớn như vậy, vì sao, vì sao? Ngay khi tê giác suy nghĩ lung tung, ở giữa sợi dây đứt cái phực. Hu hu hu. Tiêu Trần trực tiếp lộn ra ngoài mấy vòng. Tử thần vội vàng chạy tới, ông lấy Tiêu Trần, mặt đầy đau lòng. Sợi dây này không phải là vật phàm đâu, làm sao có thể sẽ đứt mất. Lúc này hát phong vẽ mặt phách lối đứng ở đàng xa, thổi lung tùng cái còi trong miệng. Trần ca nhi, sợi dây này tôi làm chút tay chân khí lực một vạn cân có thể làm đứt sợi dây này rồi hát phong dương dương đắc ý lắc đầu heo tiếp tục nói tôi đoán một thân khí lực của anh cũng chỉ hơn một vạn một chút yên tâm heo da không làm được cái khác nhưng phương diện này vẫn rất lợi hại tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hiện tại hai vạn cân trần ca nhi anh cho dù thế nào cũng không kéo được huynh đệ tôi thế nào đối với anh tốt không tìm chút tự tin cho anh đúng rồi dùng mặt phanh lại Có đau không thế, ha ha. Chương 1038, tu luyện, ba, hát phong lắc lắc mông nhỏ, nhảy lên người một con tiểu mã câu, bái bai ngại nhất. Tiêu Trần tức giận đỉnh đầu bốc khói độc, ngày hôm nay không treo ngược mi lên đánh, ông đây sẽ theo họ mi. Tiêu Trần lao ra từ trong lòng của tử thần, khiên thương sinh liên dài 2 mét đuổi tới. Đại đế ca ca, chờ tôi với. Lưu Tô Minh Nguyệt nhanh chóng bay loạn. Tử thần tay mắt lanh lệ túng lấy cô nhóc, tiểu công tử hiện tại ra mồ hôi, cô tới gần sẽ rất nguy hiểm. Tử thần nhìn nơi tiêu trần ngã ban nảy. Nơi đó đã bị mồ hôi của tiêu trần ăn mòn ra một cái động lớn, trong động không ngừng xuất hiện yên vụ màu xanh đậm. Tử thần thu thập các loại khói độc, cô cần tìm một số thứ có thể ức chế loại độc chất này. Nếu như mặc kệ độc trên người tiêu trần tùy ý chảy vào vùng núi lớn này, ở đây sớm muộn sẽ bị độc thành tử địa. Sau hai giờ, tiêu trần miệng sùi bọt mép nằm mệt ở trên một tảng đá lớn. Mà hát phong ngồi trên tiểu mã câu, dương dương đắc ý nhìn tiêu trần. Thế nào, trần ca nhi, tiểu mã câu chính là quán quân chạy xa trong núi lớn này đó, anh có phục hay không? Tiểu mã câu phì mũi, hé miệng rộng, khuôn mặt kiêu ngạo. Tiêu trần trận trắng mắt. Đột nhiên nhảy lên một cái, lao thẳng tới. Muốn đến chiêu này, ngài nghỉ ngơi một chút đi, ha ha. Tiểu mã câu linh hoạt tránh tiêu trần, chạy như điên. Lúc tiêu trần trở lại hang động, đã là chạng vạn tối. Đuổi con lợn chết kia tròn một ngày, thậm chí ngay cả lông người ta cũng không thể đụng tới. Bản thân tiêu trần suýt thì mệt chết, khắp người đều sắp tan mảnh nhỏ, ngâm mình ở thùng thuốc gào thét. Vẽ mặt lưu tô minh nguyệt đau lòng ngồi trên đầu tiêu trần, dùng sơn thần ngọc khôi phục thân thể của tiêu trần. Ngầm nước tắm xong, tiêu trần cầm nắm tay có lực, quyết định cởi ra khắc ấn tầng thứ nhất của quần áo. Mấy người khẩn trương nhìn tiêu trần. Mà ngay cả hát phong, cũng không biết chui ra từ nơi nào. Ra đi, xe tải nhỏ. Tiêu trần vỗ vỗ quần áo trên người như bị điên, kết mấy cái ấn. Ê a a. Tiếng như của trẻ con. Trường bào màu xám nọ tự động pháp phới. Ui chao, lợi hại, quần áo này lại có linh. Hát phong kinh hải đến sắp rớt cầm lên mặt đất. Tiêu Trần tức giận trừng Hát phong. Cẩn thận nghe tiếng như trẻ con nọ. Đa tạ, đa tạ, ân cứu mạng, không cần báo đáp, nếu không lấy thân báo đáp đi, ha ha. Tiêu Trần lầm bầm lầu bầu như bị điên. Trần Ca Nhi, có phải anh bị cái gì kích thích hay không? Hát phong nghệt mặt ra Tiêu Trần cười Nó nói Ba tháng trước đã cứu tôi một mạng Hình như là ngăn trở đá lạ hút tôi vào Ba tiểu gia hỏa mới chợt hiểu ra Trước đây bọn họ buồn bực Vì sao Tiêu Trần xen giữa mấy cái đá lạ đó mà không có bị hút đi vào Thì ra là bởi vì bộ quần áo này Cứu Tiêu Trần một mạng Được rồi, được rồi Mi cũng đừng oán trách Ê ê à Này này mi vẫn còn mắng chữ người khác à ê a mi mới là phế vật cả nhà mi đều là phế vật mọi người tiêu trần thế mà lại đi cãi lộn với quần áo cho dù quần áo này không muốn tới đâu thế nhưng nó đã định ra khế ước chủ tớ thì không cách nào từ chối yêu cầu của tiêu trần cuối cùng chỉ có thể vừa mắng vừa cởi khắc ấn thứ nhất âm trên trường bào màu xám lóe lên một vệt sáng sau đó tiêu trần đã bị trực tiếp đè lên sàn nhà mọi người luống cuống tay chân muốn nâng tiêu trần dậy lại bị tiêu trần phất tay cự tuyệt tiêu trần sống sờ sờ cứng rắn nâng quần áo một vạn cân lên chỉ là khởi động vạn cân ấy đã dùng toàn bộ sức mạnh rồi tiêu trần căn bản là như không nhúc nhích tiêu trần cứng rắn mặc quần áo đứng trọn một đêm dùng để thích ứng trọng lượng này chờ trời sáng Sau khi Lưu Tô Minh Nguyệt giúp Tiêu Trần khôi phục mệt nhọc, Tiêu Trần rốt cục bước ra bước đầu tiên. Một bước, hai bước. Tiêu Trần như một đứa trẻ sơ sinh tập tỉnh học đi, từ đi đến diễn võ trường, lại từ từ đi từ diễn võ trường trở về. Chặng đường này chỉ dài hai cây số, lại khiến Tiêu Trần mất trọn một ngày. Buổi tối vẫn là ngâm thảo dược, khôi phục mệt nhọc. Ngày cứ bình tĩnh trôi qua như vậy. Bất đồng chính là quần áo của Tiêu Trần từ sau khi cởi ra khắc ấn thì không còn cởi ra lần nào nữa thời gian thấm thoát năm tháng như thoi đưa thoáng chốc hai năm trôi qua hai năm này có lẽ là hai năm yên tĩnh và an tâm nhất mà tiêu trần đã sống kể từ khi tái sinh mặc dù ngày nào cũng mệt như chó nhưng trong lòng lại rất an tâm suốt hai năm qua tu luyện gần như không ngừng nghỉ khí lực của tiêu trần đã đạt đến con số khủng bố bốn ngàn cân nói cách khác Khắc ấn trên y phục của tiêu trần đã được mở khóa 40 tầng. Chương 1039, 2 năm tất nhiên, đối với con số hơn 100.000 khắc ấn trên y phục, đây có lẽ không được tính là số lẻ. Nhưng đối với một nhân tộc có thể lực không tốt, 400.000 cân đã là một con số cực kỳ khủng bố. Phải biết khi võ vô địch tu luyện đến 100.000 cân khí lực, đã tiến thẳng vào cảnh giới tiếp theo. Mà võ vô địch phải mất gần chục năm mới luyện tới 100.000 cân. Đương nhiên, điều này liên quan rất lớn đến việc võ vô địch không có tài nguyên tu luyện. Nhưng tiêu trần có thể luyện được 400.000 cân chỉ trong một năm, ngay cả khi có đủ tài nguyên tu luyện. Nếu nói ra có lẽ sẽ khiến một đám người sợ chết khiếp. Mồ hôi và công sức mà tiêu trần đã bỏ ra trong đó, căn bản vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Tất nhiên trong một năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khác. Núi Hát Phong này đã hoàn toàn bị tử thần biến thành một thế ngoại đào nguyên. Dưới chân núi xuất hiện rất nhiều thôn trang. Nó được thành lập sau khi một số người sống sót đến đây, nơi này dần dần có một chút khói lửa của sự sống. Và núi Hát Phong đã trở thành thánh sơn trong tâm trí của những người này. Mọi người đều biết có những vị thần tiên sống trên núi. Có một nàng tiên đẹp đến không thể tưởng tượng nổi và có cả một nàng tiên nhỏ tinh nghịch. Nếu tiêu trần rảnh rỗi, sẽ đến thôn trang dạy những người bình thường này cách trồng trọt, dạy họ một số lý thuyết canh tác tiên tiến. Kể cả cách xem thời vụ, cách chọn giống, cách bón phân, vân vân và may may. Trong hai năm, nơi này đã trở thành một thế ngoại đào nguyên. Cũng trong hai năm qua, tử thần đã tìm được một số thứ có thể ức chế độc tính trên người tiêu trần. Tử thần đã luyện thành một lò đan dược. Nếu ăn ngay viên thuốc này sau khi trúng độc thì có khả năng có thể giải được một nửa độc. Tuy chỉ có một nửa tỷ lệ, nhưng Tử thần đã khá hài lòng. Dù sao loại độc này cũng quá kinh người. Hơn nữa, phạm vi tu luyện của Tiêu Trần cũng bị giới hạn cực kỳ nhỏ, cơ bản là trong diện võ trường. Bởi vì khi Tiêu Trần tu luyện sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, nếu mồ hôi chảy vào trong núi lớn, sẽ khiến cho một vùng nhiễm độc rộng lớn. Ngược lại Tiêu Trần không để ý lắm. Dù sao cũng chỉ là luyện khí lực, ở đâu cũng là luyện. Trong diễn võ trường cực lớn, Tiêu Trần đang chơi kéo co với tê giác ba chân. Đây là bài học mỗi ngày của Tiêu Trần. Vì khí lực cả cơ thể đều phải dùng đến chống đỡ bộ y phục này. Vì vậy, khí lực Tiêu Trần có thể sử dụng thực ra không nhiều. Khí lực của con tê giác này cũng khủng bố đến cực điểm. Ngay cả khi bây giờ Tiêu Trần có sức nặng 400.000 cân. Con tê giác này vẫn có thể kéo Tiêu Trần chạy loạn xung quanh toàn bộ diễn võ trường. Hai năm trôi qua, Tiêu Trần đã cao hơn không ít. Vì liên tục rèn luyện cường độ cao, Tiêu Trần đã sớm gầy đi. Tiêu Trần 12 tuổi, hiện đã cao khoảng một mét rưỡi, lớn lên vô cùng điển trai, cực kỳ thu hút các cô gái. Đặc biệt là khi Tiêu Trần xuống thôn trang dưới núi, rất nhiều cô bé thích nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần. Nếu các nàng không cho rằng Tiêu Trần là tiên nhân sống trên núi thì Tiêu Trần đã bị một nữ tử bưu hãn nào đó cướp về làm con rể từ lâu rồi. U U U Tây Giác kéo Tiêu Trần, thực hiện một pha phanh tuyến tiền liệt trên diễn võ trường như thường lệ. Lưu Tô Minh Nguyệt đứng bên cạnh đau lòng nhìn. Đã hai năm trôi qua, Lưu Tô Minh Nguyệt lại không hề thay đổi, vẫn như vậy, nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu. Phi, Phi Tiêu Trần phun ra một ngụm buồn trận trắng mắt, khí lực của mình đã nửa tháng không có tăng lên tí gì rồi. Chẳng lẽ bốn trăm ngàn cân là giới hạn của nhân tộc? Tiêu Trận hỏi võ vô địch, nhưng võ vô địch bảo không biết, bởi vì võ vô địch chưa từng thấy một người nào có thể đạt tới bốn trăm ngàn cân ở cảnh giới thứ nhất cả. Hỏi tử thần nhưng tử thần lại nói với Tiêu Trận, trong thời hoang cổ, bốn trăm ngàn cân không phải là cực hạn, nhưng cực hạn là bao nhiêu? Ngay cả tử thần cũng không biết. Thứ duy nhất có thể tham khảo là nếu đi đến cực hạn thì sẽ thấy điều gì đó. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, con đường võ đạo này có rất ít thứ có thể tham khảo. Giờ đã đến bình cảnh, Tiêu Trần quyết định tạm dừng tu hành, đi chù du khắp nơi một chút. Buổi tối lúc ăn cơm, Tiêu Trần đã nói chuyện này với mọi người. Tất cả mọi người đều đồng ý, Tiêu Trần kiếp trước là đại đế bất khả chiến bại, nên hắn đương nhiên có hiểu biết của chính mình để vượt qua bình cảnh. Ngày hôm sau, tiêu trần khiêng theo liên thương sinh dài 2 mét lên đường, đoạn đau độc hồn được tiêu trần dắt sau lưng. Bởi vì không có vỏ đao, tiêu trần chỉ có thể cuốn chặt liên thương sinh bằng một tấm vải trắng. Chương 1040, 2 năm, 2, lần này ra ngoài, Tiêu Trần không mang theo võ vô địch và hát phong. Chỉ mang theo cô bé Lưu Tô Minh Nguyệt. Vốn dĩ Tiêu Trần định đi ra ngoài một mình, nhưng cô bé kia cứ khóc sức mướt khiến Tiêu Trần cảm thấy đau lòng. Dù sao mang theo cô bé này cũng chẳng sao, khi nào chán thì có thể bảo con bé múa hát. Đi thôi. Tiêu Trần đón ánh mặt trời, sải bước xuống núi. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt thì ngồi trên đầu Tiêu Trần, tay cầm một cái bánh bao thịt lớn lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt mọi người tiêu trần đi rất chậm ngắm cảnh dọc đường cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên đi bộ cả buổi sáng mới đến thôn trang dưới chân núi hiện tại đã là giờ cơm trưa nhìn thôn trang dưới chân núi nhà nào nhà nấy đều khói bếp lượn lờ lưu tô minh nguyệt lau nước miếng đại đế ca ca chúng ta đi đâu ăn trưa vậy tiêu trần cảm thấy buồn cười con bé hết ăn lại năm này suốt ngày không chịu tu hành chỉ biết tìm thức ăn ngon. Vừa nghĩ đến ăn, Tiêu Trần bỗng nhớ đến cậu đảng và lạc huyền tư, giống như những cô bé đáng yêu đều rất thích ăn gì đó. Tiêu Trần hiểu ý cười cười, chỉ vào mấy nhà cách đó không xa, hôm nay chúng ta đến nhà thôn trưởng ăn chịp đi. Thôn trưởng là một nam tử trung niên trạc 40 tuổi. Có nước da ngâm đen, tính tình chất phát của người dân lao động. Hắn ta giống truc đi thon truong hầu hết mọi người, đều chạy nạn đến đây. Vợ của hắn ta đã chết trong vụ phun trào núi lửa, chỉ còn hắn ta và con gái. Ngược lại, con gái thôn trưởng lại tươi ngon mọng nước, mọi người xung quanh đều đạp phá cửa nhà hắn ta đến cầu hôn. Nhưng cô bé này sống chết không chịu lấy chồng, thôn trưởng thương con gái, không ép buộc nên hôn sự vẫn trì hoãn mãi. Nhìn thấy tiêu trần đi tới, cô bé tên tháng năm này ánh mắt sáng rực. Không chỉ làm thêm mấy món, mà còn mang rượu ngon mà cha cô cất giữ. Trưởng thôn nhìn con gái Là một người cha làm sao lại không biết suy nghĩ của con gái mình chứ? Trưởng thôn bất đắc dĩ lắc đầu, tiêu trần chính là tiểu thần tiên trong lòng bọn họ. Sao có thể thích một cô gái nông dân như nhà mình chứ? Tiêu trần không ăn nhiều, chỉ ăn hai chén cơm, không ăn một ngụm đồ ăn nào cả. Điều này khiến thôn trưởng và thắng nam hơi buồn. Tiêu trần mỉm cười, giải thích lý do. Nước bọt của hắn có kịch độc. Đồ ăn mà hắn gấp thì người khác không thể ăn được. Khi ăn cơm trên núi, Tiêu Trần cũng ăn riêng. Sau khi nghe lời giải thích này, hai cha con mới yên lòng. Ngược lại, con bé lưu tô minh nguyệt. Tay cầm một cái chén còn to hơn mình, ăn khí thế hưng hực. Hầu như tất cả các món ăn trên bàn đều đi vào dạ dày của con bé này. Tiêu Trần đôi khi tự hỏi, con bé này nhét nhiều thứ như vậy đi đâu. Cơm nước xong xuôi. Tiêu Trần thu dọn bát đũa mang đi. Chất độc của mình không thể làm sạch được, lỡ như xảy ra chuyện gì, vậy thì không tốt lắm. Tiểu tiên nhân, ngài phải đi rồi à? Thịnh nam nhìn Tiêu Trần thất vọng hỏi. Linh cảm của con gái dường như luôn chính xác như vậy. Tiêu Trần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thắng nam, không hiểu sao bỗng thở dài. Từ xưa đến nay đều là nữ tử si tình, nam tử phụ lòng. Tiêu Trần khẽ gật đầu nói. Có muốn tiễn tôi một đoạn không? Đôi mắt to của Thắng Nam đột nhiên sáng lên, gật đầu lia lịa. Đi trên con đường quê nhỏ, một nhóm các đại thúc, đại thẩm không có việc gì, sau khi ăn xong đang đi dạo. Nhìn thấy Tiêu Trần và Thắng Nam đi cùng nhau, họ đều mỉm cười mập mờ. Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, cuộc sống giải trí của mấy người này hơi thiếu thốn, hổng thì trở thành hứng thú lớn nhất của bọn họ. Tiêu Trần có thể thấy trước được một đám tam cô lục bà đang tụ tập lại thảo luận về chuyện của mình và Thắng Nam. Thắng Nam không xoắn suýt như những cô gái khác. Cô rất hào phóng và lớn mật. Cô đi theo sau Tiêu Trần, suy nghĩ một chút rồi lấy hết can đảm hỏi, tiểu thần tiên, ngài nghĩ tôi có giỏi không? Tôi có thể làm được mọi việc, giặt giũ, nấu cơm, làm ruộng, sinh con tiêu trần còn đang nghĩ cách tổ chức ngôn ngữ như thế nào để khiến cô bé này hết hy vọng nhưng không ngờ cô bé này vừa lên tiếng đã tung một quả bom lưu tô minh nguyệt cảnh giác nhìn thắng nam bàn tay nhỏ bé của cô liều mạng nắm chặt tóc tiêu trần tiêu trần đau đến nhe răng trận mắt sau một hồi suy nghĩ tiêu trần chậm rãi nói tôi không biết nói với cô như thế nào nhưng là tôi chỉ có thể tiếc nuối nói cho cô biết không hợp tiêu trần không thích treo người khác đặc biệt là các cô bé Nếu không thích thì phải dứt khoát giải quyết, đừng để làm lỡ người khác. Sau khi nghe những lời của Tiêu Trần, Thắng Năm cúi đầu xuống thất vọng. Tôi biết, bà tôi cũng nói với tôi, tôi là cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhưng tôi thích ngài, cho nên muốn hỏi rõ ràng. Thắng Năm nhìn cánh đồng xa xăm rồi đột nhiên bật cười.